rốt cuộc tâm lý giang đồ có vấn đề hay không chúc tinh sao cùng lê tây tây đều không biết nhưng không thể phủ nhận một thiếu niên m ư ơ i sáu m ư ơ i bảy tuổi đối mặt với đủ loại ánh mắt đồng tình tò mò tìm tòi nghiên cứu thậm chí là khinh thường mặt có thể như cũ không đổi sắc Trúc Tinh Giao tự nhận không tự lần à m được. đ Cô 6 tuổi bắt u kéo đ à xê lô, 8 tuổi bắt đó ầ lần đầu Lần u khấu biểu tuổi tấu lên tiên sân diễn, diễn nhân. chức hội tổ đ cá nhân. Lần đó, cô vừa khẩn trương vừa hưng phấn trong lòng bàn tay đều là mồ hôi đến lần thứ hai mới có thể thong s o n g lên sân khấu cô ở trên sân khấu tự tin như vậy đều là kinh nghiệm tích lũy cùng khổ luyện mà thành nhưng giang đồ từ đâu mà có đại khái là phải đối mặt quá nhiều với loại ánh mắt này mới có thể bình tĩnh đến không lộ một tia cảm xúc lê tây tây không nghĩ nhiều như vậy cô híp mắt nói giang đồ về sau nói không chừng sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng đó t r ú c tinh giao không có ý kiến trên bàn đột nhiên xuất hiện nhiều bình sữa đậu nành cô ngẩng đầu lớp trưởng trương thịnh cười nhìn cô nữ thần cậu uống sữa đi đối với kiểu s ư n g hô nữ thần này vừa mới bắt đầu cô còn không quen nhưng nghe nhiều cũng liền tiếp nhận rồi đương nhiên dễ nghe hơn hẳn mấy cái biệt xanh khác cô nhìn bình sữa đậu nành đau đầu nói cám ơn có điều lần sau thực sự không cần mời tớ nữa từ hội thể thao cô đã nhận được từ t r ư ơ n g thịnh một bình sữa đậu nành anh chàng này mỗi ngày đều mang tặng cô một bình lê tây tây lấy đi vài bình đậu nành cười tủm t ì m nói đừng tặng đậu nành uống nhiều quá cơ thể sẽ phát triển không bình thường đâu đinh hạng đi qua liếc lê tây tây ngực bằng phẳng không thể nào phẳng hơn buồn cười nhướng mày cho nên cậu là do uống quá nhiều đậu nành sao các Tinh tiếng, trắng, mắt Giao cười ra tiếng. môi đôi hồng răng ra s n ngời, người nhìn đến mắt hồn một giây. Đột nhiên g giây, mọi mắt một đột ư ờ i ẩm l ê nữ có cười nam sinh đập bàn cười thật to. Thật hay giả vậy? Tớ kiến nghị, n hay giả thật Thật đập vậy? to. Tớ sinh về sau, đ ừ ngược nên uống sữa đậu nành. Đúng vậy, đúng vậy. Các nữ sinh n đậu g sữa vậy, vậy. Các lại đều không cười chu thiến từng mắt nhìn mấy nam sinh kia c ấ m miệng lê tây tây vác đá nện vào chân mình ảo não đến dậm chân tay cầm bình sữa đậu dùng sức ném về phía đinh hạng đinh hương hoa cậu là đang tìm chết đinh hạng đau khổ kêu lên chân tay luống cuống đỡ bình sữa đậu thở dài tớ hôm nay chết đến hai lần rồi buổi sáng đại biểu tiếng anh cũng đã làm cậu chết một lần lê tây tây tức giận đến trợn trắng mắt cậu đáng bị như vậy chết một nghìn lần cũng không đủ tạ tội vậy đánh đi dù sao tớ cũng từ s á t chết vùng dậy đinh hạng lắc đầu vừa lúc chuông vào lớp vang lên cậu xoay người trở lại chỗ ngồi còn đặc biệt tự nhiên mà cầm luôn bình đậu nành kia t r ư ờ n g thịnh khóe miệng giật giật cậu ta cũng muốn khiến đinh hương hoa đi tìm chết một lần nữ h không ư vậy ngày mỗi mắt còn nữa. sẽ đau thần có đôi khi một câu nói là có thể làm người ta trực tiếp học máu vậy cô như thế này là do đậu nành sao bây giờ đã là cuối tiết giáo viên lịch sử chính là sắp nghỉ hưu đến nơi dạy học không khác biệt lắm so với niệm kinh cho nên không có mấy học sinh nghiêm túc nghe sảng bài phần lớn đều ở dưới làm việc riêng hàng phía trước vô cùng náo nhiệt đằng sau lại ăn tĩnh có đến chút hít thở không thông Giang trong ngày Hạng xong xong Giang Trong ngày nhưng lại bài thi trong ngày. Đinh nhìn anh viết Liên viết Viết viết rồi chơi đi toilet khối viết thi anh qua hóa vừa ra Thừa quanh hóa nhìn toán chuyển đến vẫn toán Đồ Đồ đế được đề đề đề xót vật vật thì Trộm một chút Thật chết một Thế vật lý lý lý bị học học học học vây Cậu sốc cả dịp sự trong một ngày đem bổ sung hết các bài thi môn tự nhiên Còn giang dở hơn một tháng nay. Cậu còn giang hơn tháng nay. nhìn qua dở một đinh hạng đem bình đậu nành đặt trước mặt anh cậu cùng sang đồ ngồi cùng bàn tổng cộng tám ngày giang đồ rất ít nói chuyện cơ bản là câu hỏi anh đáp hai người giao lưu rất ít thật ra không khí rất gượng gạo cậu thấp giọng ho cậu làm bài thi rất vất vả uống chút sữa đậu đi giang đồ bấm bấm ngòi bút liếc mắt nhìn bình sữa đã tải r qua tay năm người kia tầm r thấp mở miệng không cần cảm ơn đinh hạng có chút ngượng ngùng cầm về nhỏ giọng nói thầm Tớ chính là không quen nhìn Thịnh. câu h h không nhìn Thịnh. í n quen Trương là c nói rất nhỏ giang đồ lại nghe được rõ ràng anh quay đầu lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá bạn học ngồi cùng bàn mình đinh hạng trên mặt có không ít mụn thanh xuân Nhưng mà ngũ quan còn mà thời í n là luôn là đoàn ngày ngày so chính nhất trương thịnh thuận mắt hơn nhiều cậu luôn là cái dạng Cậu cái Ít mắt với i g g ờ điểm ề u có thể nhắc Trúc thể thần t đến nữ n Giang ngày h h Giao Đồ một t có thể từ trong i ệ n Nghe g cậu đó ư ợ c hơn 10 thứ về nữ thần Thời nữ về điểm đ giang đồ cảm thấy cậu bạn ngồi cùng bà này n cũng không tệ lắm đ ì n h hạng bị anh nhìn chằm chằm đến n ồ i x a gà không được tự nhiên mà nói cậu nhìn tớ làm gì không có gì giang đồ giọng nói nhạt nhẽo đầy đầy mắt kính trên sông mũi quay lại tiếp tục làm bài thi đ ì n h hạng hoang mang sờ sờ chính mặt mình chẳng lẽ lại có thêm muộn thanh xuân nữa chuông tàn học vang lên giang đồ từ bàn học lôi ra cặp sách màu đen liền rời đi trừ đ ì n h hạng không có ai để ý chờ qua một lúc trên chỗ ngồi g i a n g đồ đã trống không giống như từ trước tới nay đều chưa thấy xuất hiện thậm chí có người còn lo lắng giang đồ tại sao lại chạy nhanh như v ậ y chẳng lẽ ngày mai cậu ta sẽ không tới lớp nữa à đinh hạn g lập tức nói không đâu hôm nay cậu ấy làm hơn mười đề thi đó quá、wow, lợi hài như v ậ y thật hay giả thật mà lão t à u không phải đưa cho cậu ấy tất cả các loại đề thi sao t r ừ n g đó d à i đến một sấp đó nhưng đề thi khoa học tự nhiên cậu ấy đều làm xong cả rồi lời hại ghê á vậy cậu ấy chạy nhanh như vậy làm gì tớ hình như mỗi lần tan học đều thấy cậu ấy rời đi rất nhanh trường thịnh cười không chừng là sợ bị chủ nợ đuổi tới cổng trường chạy nhanh đi trốn nếu không chờ để người ta b ứ c đến thôi học sao trên mặt cậu ta mang theo vài phần khinh thường nói đến có chút vui sướng khi người gặp họa có người cười thành tiếng đ ì n h hạng nhíu mày nói cậu làm sao có thể nói ra những lời như vậy tốt xấu gì cũng là bạn học cùng lớp nghĩ tốt cho cậu ấy một chút cũng không được sao lời tớ nói chẳng lẽ không phải là lời nói thật t r ú c tinh g i a o sách cặp lên mặt không cảm xúc mà nhìn thoáng qua phía sau t r ư ờ n g thịnh tươi cười Lại đặc biệt thích bộ sáng lạnh lùng Lê là tạm biệt biệt Tinh Giang đi thôi. Lê tây tây ử một tiếng, vội đuổi、theo. Đi ra khỏi phòng học mới nói. đặc để đến đáng Mặt thích của cô. Trúc cậu học bộ phất tay. thần, ta. Tây tây, tây tây một theo. Trương Thịnh, thật là đáng ghét. nha. không phòng sáng này Nữ dày ra ý ử trương thịnh trong nhà điều kiện không tồi hơn nữa có chút thành tích cho nên không quá đem người khác để vào mắt ngày ó Có khó i tin. coi chơi. Tinh Giao Giang đi dễ dễ nghe hơn là quá tự tin. Không dễ nghe thì chính là quá coi trọng mình. đáng không không không n gật ghét. thì chút thế học chứ? là là Là mà quá quá đầu. đâu. tự Trúc rất vì Đồ sẽ Sẽ hôm sau là thứ sáu giang đồ đúng giờ tới đi học vẫn là thần sắc nhạt nhẽo kia qua một ngày hôm qua Lòng là Lực liền người đã được mãn.、Coi、chuyện anh đi học là bình thường, giống như không có gì đáng quan nhanh. gì hiếu thỏa học chú mọi Coi đi rời đi kỳ của được có tâm. đã rất ý giang thành không có xu hướng phân biệt lớp trọng điểm và lớp trung bình kỷ luật lớp vẫn là rất bình thường sáng sớm đến lớp liền có người thảo luận cuối tuần muốn đi đâu chơi đinh hạng có tâm muốn kết bạn với giang đồ quay đầu hỏi cuối tuần cậu thường làm gì cậu định nói có muốn cùng nhau đi chơi bóng hay chơi game gì đó không giang đồ tiếp tục soát lại bài thi ngày hôm qua còn dư không ngẩng đầu phun ra hai chữ làm thuê đinh hạng nghẹn cổ trong ấn tượng của cậu học sinh cấp ba cuối tuần đi làm thuê thật sự là quá ít thấy bạn học xung quanh đều không có ai như vậy nhưng mà cậu rất nhanh nhớ lại hoàn cảnh trong nhà giang đồ thiếu nợ rất nhiều Cha h mẹ k ô nhưng g đáng tin cậy. Trong lòng tin t cậy. cậu cảm ấ y đồng đầu tình, gãi gãi c ờ i Thật tốt, tự lực c á h sinh. h n n ư mà cậu biết rõ không ai thích tự lực cánh sinh như vậy giang đồ khóe miệng giãn ra một chút không nói chuyện cách đó bốn bàn học t r ú c tinh giao từ chối lê tây tây cuối tuần đi dạo phố cuối tuần tớ còn phải đến phòng luyện tập đàn cậu tìm chú thiến đi lê tây tây mếu máo được được một đám các cậu đều bận chỉ có mỗi tớ là nhàn rỗi chúc tinh sao cười cười nói nếu cậu nhàn rỗi không có việc gì làm có thể đến phòng luyện tập tìm tớ chơi đàn xê lô tuy rằng dễ nghe nhưng lê tây tây cấp hai liền cùng t r ú c tinh sao đi đến phòng luyện tập rất nhiều lần luyện đàn đối với cô là một việc vô cùng buồn tẻ t r ú c tinh sao lại muốn ngồi đó cả ngày cô có chút không hứng thú tới lúc đó lại nói sau buổi chiều tan học đám học sinh rồi rào sức sống lao ra khỏi cổng trường hôm nay là tài xế tới đón chúc tinh dao tan học xe đi qua khu dân cư cũ kia tốc độ rất chậm chúc tinh dao nhìn đến đầu hẻm thiếu niên bóng dáng thẳng tắp thon gầy là giang đồ anh đứng đối diện một nữ sinh nhỏ nhắn hai người không biết đang nói chuyện gì giang đồ còn nhận lấy cặp sách hồng nhạt trong tay nữ sinh đem treo ở tay nắm xe đạp nữ sinh nhìn anh cười cười t r ú c tinh s a o kinh ngạc đến ngồi thẳng lưng ở trên xe từng mắt nhìn hai người kia xe đã chạy xa cô còn muốn quay đầu về sau nhìn tài xế tò mò nhịn không được hỏi tiểu thư cô muốn dừng xe sao t r ú c tinh s a o chậm rãi quay đầu lại nói không cần lại nhỏ giọng nói thầm mình còn tưởng rằng cậu ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với nữ sinh thật là không nghĩ tới không nghĩ tới cậu ấy sẽ còn giúp nữ sinh cầm cặp sách thật là làm người khác kinh ngạc nữ sinh có thể nhờ giang đồ cầm cặp sách quan hệ chắc chắn là không bình thường đúng không nhưng mà đây là việc của gia đình cậu ấy quan tâm làm gì cô đặt tay ở trên đầu gối một lần nữa ngồi ngay ngắn trở lại phía sau giang đồ đẩy xe đạp đi vào ngõ nhỏ hẹp khu nhà cũ này chỉ cách nội thành hai con phố nhưng so với đô thị phồn vinh kia thì hoàn toàn không giống nhau cùng lắm thì bên ngoài có mấy căn hộ lau dọn s ạ c h sẽ một chút nghe nói là v ì bộ mặt của thành phố bởi vì đề phòng mọi người đến gần nên đã chặn ánh sáng càng đi vào bên trong càng tối tăm vừa qua sáu giờ Bên tôi hôm nay phải cùng ông nói chuyện khu nhà này của chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị phá bỏ để mở rộng đường đến lúc đó khẳng định có thể lấy được mấy chục vạn tiền bồi thường có mỗi hai vạn đồng tiền nợ ông còn tính toán cái gì đợi đến khi đó tôi sẽ trả lại nhiều lắm đến s a n g năm nơi này sẽ phá bỏ và di rời tôi sẽ tính tiền lãi gấp đôi tôi không lừa ông đâu Giang văng cổng hướng Giang Huy. Giờ động Đang sáng ông Cũng không phương lùng điện thoại di đối ai tiếp tai nói qua phía tay của ta đưa ném bên chân cánh nhìn đến bên tai, Lạnh Đồ đạp đá đoạt một Một Mặt cảm mà Cầm thèm xem xe phát Huy Trực vô về là lấy nếu ông là người cho ông ta vay tiền thì nghe cho kỹ đây mặc kệ hai người nói với nhau như thế nào tôi một đồng tiền cũng sẽ không cấp dứt lời trực tiếp ngắt cuộc gọi ném điện thoại di động đi giang cẩm huy tức giận đến cắn vào răng nhìn con trai so với ông ta còn cao hơn nửa cái đầu mắng mày làm cái quái gì thế chẳng lẽ đến ba mình cũng không quan tâm được một chút sao giang đồ cũng không để ý đến ông ta đi ra cổng chính đem gỡ cặp sách màu hồng nhạt theo trên xe đạp xuống đi đến căn hộ đối diện lầu một giao cho một phụ nữ trung niên Dì Dây Dây dân Lâm là Lâm Lâm lớn lên là lên năm một này cặp sách của cùng cùng cư trước học cùng học cùng cấp còn cùng cấp có sinh sau Anh nhau khu thi khi Ngữ Ngữ đến trường trường với tại tiểu rồi đôi đó cùng nhau đi làm thêm là cô gái quan hệ thân cận nhất với anh có điều nếu ở nơi này tất cả mọi người đều nghèo giống nhau nhưng bà mẹ lâm dây ngữ thành thật hiền lành so với gia đình của anh thì tốt hơn rất nhiều rốt cuộc không phải nhà ai cũng đều xui xẻo đến mức gặp phải người ba là con ma bài bạc bà. di lâm nhận lấy cặp sách nhìn về hướng đối diện tốt bụng nói mẹ cháu đêm nay trực ca đêm cháu một chút nữa dẫn theo tiểu lộ tới bên này ăn cơm đi giang đồ từ chối không cần đâu ạ cháu cảm ơn đến bảy giờ tối giang lộ chơi đủ rồi mới về nhà giang cẩm huy đã đi ra ngoài đến nỗi đi nơi nào lêu lỏng không cần nói cũng biết giang đồ đưa em trai đến quán ven đường trong ngõ nhỏ ăn năm tô mì hoành thánh mỗi tô hai đồng Giải quyết xong Trạng vạng Giang xuống ngày giờ chiều tối cởi Đi khỏi bảy bảy quyết quán quán Kết thứ tạp thúc một cơm cà cà làm thêm đi ra khỏi quán cà phê phê dề đồ Đã là giờ. quán cà phê ở gần quảng trường trung tâm thành phố đêm tối tiến xuống trên đường những ánh đèn rực rỡ lung linh phồn vinh hiện lên anh đi đến phía trước mấy trăm mét quen cửa quen nẻo mà đi vào một tiệm nét ghé vào ghế dựa bên cạnh xem người đó tiêu diệt hết ma thú sau đó xách giang lộ ra ngoài giang lộ sửng sốt một chút không kịp phản ứng lại đã bị x á c h tới cửa bắt đầu dãy dụa anh buông em ra cao thủ đang thi đấu em còn chưa xem xong đâu anh cho em xem nốt đi người ta thi đấu liên quan gì đến em giang đồ đi đường mang theo một cậu nhóc choai choai đi về phía trước giang lộ quá mê trò chơi thường xuyên trộm tiền đi đến tiệm n e t chơi game nếu không có tiền thì đi vào xem người ta đánh quái đối với anh mà nói quá mức yêu thích cái gì đó cũng không phải là chuyện tốt giống như giang cẩm huy vậy em chỉ quay lại xem một chút thôi anh liền gọi em trở về cho em thêm hai mươi phút đi giang lộ g ã y sụa phản ứng không đúng thời điểm tay vùng đ o ạ n xạ đột nhiên bang một tiếng mắt kính của giang đồ bị cậu nhóc đánh bay đáp xuống ở bồn hoa bên cạnh giang đồ nhíu mày cúi đầu lạnh lùng nhìn cậu giang lộ lập tức lúng túng đáng thương nhỏ giọng em cũng không phải cố ý không biết bắt đầu từ khi nào giang đồ trở nên rất mẫn cảm đối với ánh mắt của người khác anh hơi hơi liếc đầu liền nhìn thấy thiếu nữ khoác bao đàn xe lô màu đỏ đứng ở bên cạnh cây cột đèn đường cô mặc một bộ áo lông màu trắng phối với váy dài tóc dài đen nhánh nhu thuận đáp ở trên vai cả người đứng dưới ánh đèn lưu ly mờ nhạt đẹp đẽ tươi mát như một khung tranh trống rỗng xuất hiện thêm tranh sơn dầu tinh xảo thiếu nữ tranh sơn dầu kia lại không chớp mắt mà nhìn chằm chằm anh ánh mắt kinh ngạc lại tò mò ngón tay anh đột nhiên buông lỏng giang lộ mới đến tuổi tiểu học không nhận thấy được cái gì chỉ đơn thuần sợ anh tai r mắng lập tức chạy đến quán nét em chỉ đi xem đúng m ộ ư ơ i phút thôi giang đồ không để ý đến cậu tầm mặc cùng thiếu nữ đối diện vài giây rồi sải rộng hai ba bước khom lưng nhặt mắt kính lên cách khoảng bốn năm mét t r ú c tinh dao cúi đầu nhìn về phía giang đồ phát hiện bộ dáng anh không đeo kính nhìn khá ổn trên trán rũ xuống vài sợi tóc đến lông mày lông mi nồng đậm đen nhánh đuôi mắt có chút sắc bén có vẻ bạc tình lại thành thúy cô nghĩ nghĩ cảm thấy nếu mình không mở miệng nói giang đồ có lẽ cũng sẽ không mở miệng vì thế cô nói vừa rồi là em trai cậu sao lớn lên nhìn rất giống cậu Quý thính t nghe chương lắng giả vừa i ể u t h u y ế t c h ờ n g ư i Rồi giả biết Sao của Xuống Xuyên. Ngôn dính tác Mạch Để t i ế n câu chuyện ra sao kính mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại